Các bạn đang nghe tại audio.net Mà an bài hẹn ước hoàn mỹ vô khuyết cho hắn. Thế mà hắn lại không tìm được hưởng thụ như lúc trước về được. Mỗi lần đối mặt với những người phụ nữ xinh đẹp khác nhau, trong đầu hắn vĩnh viễn là cô, tràn đầy là cô. loại cảm giác đó tự như hắn ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy thì đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đã phong vân biến sắc. Mà cô chính là người phụ nữ không cần tốn nhiều sức lực. Lên đem thế giới vốn có của hắn Hoàn toàn lật nghiêng, Bất trì bất giác chinh phục hắn Lại chính là người phụ nữ Không muốn cùng hắn phát triển quan hệ thân mật Hắn đang trong quan hệ nam nữ Không hề như cá gặp nước Hiện tại hắn chỉ cảm thấy khủng hoàng Cùng với nhàm chán Nhờ một loại nhà tù vô hình khổng lồ Đem hắn nhốt lại Lặng thiền tước nghe ra âm thanh cánh cửa Bị người mở Tiếng chân rất nhỏ trên mặt thảm đắt giá Trong đầu hắn tưởng tượng ra hình dạng của cô, chậm chạp không mở mắt ra nhìn cô. Hắn cảm giác cô đang ở bên cạnh mình. Từ khi hắn phát hiện rõ ràng rằng mình không thể nổi hứng thú đối với người phụ nữ khác, thì hắn biết mình đã dính trường rồi. Ngày trước, hắn cho là chỉ có thể gặp quỷ tình yêu trong thần thoại. Tự nhiên con mẹ nó lại tồn tại thật, hơn nữa lại rơi vào trên người vị nữ thư ký. Người mà mỗi ngày đều giúp hắn xử lý những buổi hèn hò cùng với những người phụ nữ khác Đây nhất định là báo ứng Làm hắn dù trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa Đúng là một sự trừng phạt tàn khốc Hôm nay, nếu không phải lập trường đã điên đào Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng Mọi người sẽ tin tưởng một người đàn ông bất lương cực độ Kỷ lục quá khứ vô cùng huy hoàng Sẽ thật lòng, thật ý lùi tới cùng với một người phụ nữ làng thiên tước chậm rãi mở mắt ra quả nhiên tiểu phù trong tay cầm ipad đang cung kính đứng ở một bên chờ hắn mở miệng để giao phó công việc trong lòng hắn căng thẳng phát ra một chuỗi báo tố nguyền ruột có một tiếng đồng nếu như thượng đế muốn hắn chuộc tội là vì những hoang đường lúc trước vậy đó quả nhiên là thần chỉ chỉ cao vô thượng thật là thống khổ hắn bắt đầu thống hận đổi đổi là người đàn ông khác Chỉ sợ sẽ không ngừng hâm mộ quá khứ kỷ lục kia. Tiểu phù, hà nếu nghị thân tiện mở miệng. Dạ vâng. Xin ông chủ phân phó ạ. Đem lấy chính mình che giấu trong trong mắt kính. Tiểu vụ mặt không đổi mà cất tiếng nói. Cô nhất định phải như vậy sao? Hắn mở miệng một cách khó khăn. Ông chủ. Cô hạ xuống ngoài mặt không biến sắc. Nếu như làng tiền thức duy trì sức quan sát nhạy cảm vốn có thì sẽ liền phát hiện rằng cô không phải hoàn toàn công rung động. Nhưng hắn quá mức để ý cô, ngược lại bỏ quên rất nhiều chi tiết. Chúng ta đã từng giúp đậu lận nhau. Miễn cưỡng cũng coi như là bằng hữu chứ. Ánh mắt của hắn nhìn cô không phải là cặp mắt cấp trên đối với thuộc hạ, mà là ánh mắt khát vọng của đàn ông nhìn đàn bà. Ngài vĩnh viễn, viễn là ông chủ của tôi. Ngài cũng đã nói qua. muc đe y co nguoc lai bo quen rat nhieu chi tiet chung ta đa tung giup đo lan nhau mien cuong cung coi nhu gì xảy ra ở nước Mỹ đều không tính. Cô cố ý dùng từ ngài để gọi hắn Cố gắng kéo khoảng cách giữa hai người ra Cũng ngăn lòng của hắn ở bên ngoài Làng thiên tước nhanh chóng nhắm mắt lại Ngăn cằn chuyện không muốn tin tưởng Tự như người bình thường Luôn theo bản năng mà tránh trước Rồi sau đó mở mắt thẳng tắp nhìn cô Hắn biết rõ mình trở nên mềm yếu Trở nên công đực tự nhiên Tất cả hoàn toàn là do cô ban nang ma tranh truoc roi sau đo mo mat thang thap nhin co han biet ro minh tro nen Chúng ta Tôi nói là giữa tôi vào cô Ngài vĩnh viễn là ông chủ của tôi Ánh mắt của tiều phu kiên định Cô đối với tôi chẳng nhá chỉ có những lời này sao Hắn co mày chang nhé cưỡng cười Vâng ạ Cô không muốn bất cứ một thay đổi nào Trong quan hệ giữa bọn họ Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lăng tiến thức là một người đàn ông Trực tiếp giải quyết vấn đề Hắn đã từng ám chỉ cơ hội cho hai người lui tới Lần đầu tiên phát hiện ám hiệu của hắn Cô cũng phát hiện mình cư nhiên động lòng Mị lực của hắn lớn hơn những kỷ lục huy hoàng kia Cô rất may mắn về mình Dù gì cũng công tác bên hắn mấy năm Đã nhiều lần thấy thái độ của ông chủ đối với phụ nữ Trung tình không phải là sở trường của hắn Mà cô thì lúc nào Cũng chỉ hướng tới tình cảm chuyên nhất Cho nên mặc dù có giấy ruột Cô vẫn như cũ Mà hoàn toàn cất lời cự tuyệt Cự tuyệt người đàn ông như hắn Là rất khó Đó là chuyện khó khăn nhất trong cuộc đời của cô nhưng cô đã làm được nhờ có những người bạn gái xinh đẹp của hắn không để cho cô không thấy rõ sự thật sau đó cô lại bắt đầu an bài ước hẹn buổi tối thay hắn cô tin tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net